các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trưởng quản của một công ty có ít nhất hơn một ngàn nhân viên thế nhưng lại nhiệt tình yêu thích xem truyện tranh để nỗi có được cầm một thư viện ở bên trong lại có trang bị máy ổn định nhiệt độ bốn mùa đối với truyện tranh còn tốt hơn so với phụ nữ đó là hứng thú còn ai quy định hứng thú thì phải tùy theo tuổi thay đổi cả hắn nhíu mày nói còn em đó là tiên tính tiên tính không phải nói sửa là giờ được nhá em đó chính là nhát gan đây rồi, thì nhát gần kia cũng là tiên tính Không có khả năng Ngoài cửa lại truyền đến một tiếng sách ẩm vang Sợ tới mức cô lập tức che lỗ tay lại Ngăn chặn không được mà hét lên một tiếng Quý thành hạo nhìn không khỏi thở dài một hơi Hoàn nào anh đi ra công ty đang thấy mưa liền hủy bỏ cuộc hẹn buổi tối Trực tiếp để trở về nhà Nhà của anh có thể hay không Bị cô tiếng hét trói tay hoàng sợ Mà làm sụp mất chứ Đã là 25 tuổi Thế nhưng còn có thể sợ xét đánh thành ra như vậy, tức là không có biện pháp với cô mà. Xem ra 10 năm qua đi, lá gan của cô hoàn toàn cũng không theo tuổi của cô lớn thêm một điểm. Hắn phải nghĩ biện pháp giờ lực chú yếu của cô đi mới được, nếu không ít hồ của cô cũng sẽ bị thương, lộ tài của anh cũng sẽ bị cô hét bị thương luôn đi. Cô bé à, anh đói bụng rồi, em nấu mì ăn liền cho anh có được hay không hả? Anh vỗ về cái bụng rồi nói với cô, anh còn chan bữa tối sao? bưng hai tay đang ôm lỗ tay ra Cô kinh ngạc nhìn anh mà cất tiếng hỏi Đúng rồi đó Vừa mới xong việc từ công ty đi ra Vốn là muốn đi mua một chút gì đó để ăn Ai biết bên ngoài lại mưa lớn như vậy Đến chỗ nào cũng không tiền Nói xong anh đột nhiên giống như hao hết sức lực Thật mạch nàng ngồi sỗ xuống trên sofa Sau đó rỉ tiếng mà kêu đau Ai sắp chết đói rồi đó Nghe thấy anh kêu lên như vậy nhầm cấm hồng làm sao có biện pháp Ngồi ở trên sofa bắt động Cô vội vàng đứng dậy đi vào phòng bếp Lên vội vàng mở ra tủ lạnh Ngồi ở trên sofa Quý Thành Hạo nhịn công được mà mỉm cười đứng lên Biết như vậy là được Bất quá Bởi vì đề phòng vừa vặn nhất Anh vẫn là đem tivi mở ra Đem âm lượng tăng lên Đến khi có thể hoàn toàn ngăn cản tiếng mưa rơi ở bên ngoài Mới đứng dậy đi về hướng cô Cô bé à Anh về phòng tắm giờ trước nha Anh nói với cô Đợi rồi đừng tắm lâu quá Giờ mặt một chút là tốt rồi Cô quay đầu đối với anh nói một tiếng Lập tức đem được chú ý về đồ đang nấu Nếu không tập trung nấu ăn Cô sẽ bị bên ngoài tiếng sấm Làm cho sợ tới mức mặt trắng bệch. Chút đều không có hoài nghi Anh vừa rồi còn kêu chết đói Hiện tại làm sao đột nhiên lại có ký lực Để mà đi tắm rồi chứ Đã biết rồi nha Quý Thành Hạo Mình Môi nói rồi xoay người đi trở về phòng Cho dù cô không nói Anh cũng sẽ tắm thật là mau Không phải bởi vì đói Mà là vì cô bé này không có can đảm. Bởi vì mỗi khi nấu ăn xong, lực chú ý không hề tập trung vào nấu ăn nữa. Cô có lẽ sẽ bị tiếng sấm âm ầm phang kia làm cho sắc mặt trắng bệch, kinh hãi mà gọi bậy. Anh vẫn là bồi ở bên cạnh cô có vẻ tốt hơn đi. Vừa gửi quần áo đi vào trong phòng tắm. Hắn phòng chừng, cô nấu có lẽ cần đến trên dưới 15 phút. Cho nên hắn vẫn có thực thể là thăm xong 8 giờ khuội đầu, còn cần kiểu tắm chiến đấu. 15 phút sau Hắn mặc quần áo màu trắng ư nhằn Một thân nhẹ nhàng thoải mái thiếu sái đi ra khỏi phòng Hướng về phía phòng bếp Còn chưa có được sao Hắn hỏi cô Đồng thời nghe thấy bên ngoài lại vang lên một tiếng sấm Mau lắm Cô nhanh chóng quay đầu nhìn hắn một cái trả lời tựa hồ như không có nghe thấy tiếng sấm kia Vì thế anh hơi một chút buông thả lòng xuống Đi đến bên cạnh bàn ăn Lấy ghế ngồi xuống Anh nhìn bóng dáng cô đang bận rộn ở trong phòng bếp Thân mình yêu điệu bành may, tóc dày mà dài thẳng đến tận thắt lưng, hai chân thân dài, còn có mông nhỏ mê người. Cô bé kia thật đã trưởng thành, biến thành một mỹ nữ phát sáng. Hiện tại cô chỉ cần đi đến trên đường phố, thì gàng định sẽ có rất nhiều người đàn ông đối với cô mà chảy nước miếng. Mà không phải giống như 15 trước là đổ máu, bị cô đánh cho đổ máu. Bởi vì người nọ thế nhưng là quá đần, bởi vì có nhiều nữ sinh thích cô, là mỹ thiếu niên này mà cô lại xem như không vừa mắt, chạy đến để gây cô phiền toái, đánh cũng là xứng đáng. Kỳ thật, cô có thể từ bị con gái dùng bái, theo đuổi, mà thay đổi trở thành mỹ nữ cô bé, làm cho đàn ông phải chảy nước miếng. Anh hẳn là muốn thay cô cảm thấy vui vẻ mới đúng, bởi vì dù sao đây cũng là một chuyện tốt, bởi vì con gái mà bị con gái thích thì rất là quái lạ, bị đàn ông thích mới là đúng. Nhưng là, anh cũng không biết, chính là cảm giác kỳ quái thật là không thể hiểu nổi. Cô bé nhà chúng ta đã trưởng thành, anh có quá nhiều cảm xúc. Sau khi ăn xong, bên ngoài cơn dông lớn nhưng lại ngoài ý muốn dừng lại, không hề có tiếng sấm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net